Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết những chiếc đồng hồ treo tường sáng tác Agatha Christ người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế chương 10 tả số nhà 62 của Abraham session để tự động viên mình bà Ramsey luồn miệng tự nhủ chỉ còn 2 ngày nữa thôi chỉ còn 2 ngày nữa thôi bà đưa tay gạt mớ tóc bết trên vầng trán đẫm mồ hôi có tiếng loạc xoạc trong bếp bà Ramsey không cảm thấy hào hứng để vào bếp xem xảy ra chuyện gì dã như không có chuyện đổ vỡ đó mặc tất chỉ còn phải chịu đựng 2 ngày nữa thôi Đi đến cuối hành lang, bà đẩy mạnh cánh cửa, hỏi bằng giọng kém phần cắt cầm so với ba tuần lễ trước đây. Lại đánh vỡ cái gì đây? Mẹ tha lối, cậu con trai pin khẽ nói. Con chỉ có chơi đánh đáo bằng mấy cái đồ hộp thôi, không hiểu sao chúng lại lăn vào tủ bát đĩa. Cậu bé nhất Ted nói, chúng con không cố tình. Thôi được, quét các mạch vỡ cho vào thùng xác mau. Mẹ để cho lúc khác không được, dọn ngay lập tức. Đấy là tội thằng Ted, Bin nói. Anh toàn đổ tội cho em, thì chính mày chứ còn gì, không phải em. Mày, hai đứa trẻ túm nhau, cút hết cả đi. Bà Ramsey hét lên, đẩy hai đứa con ra khỏi bếp. Sau khi đóng cửa bếp lại, bà ta bắt đầu dọn dẹp, xếp lại các hộp đồ hộp. Quét con mạch bát đĩa vớ Bà lầm bầm Chỉ phải chịu đựng hai ngày nữa thôi Ngày kia khai trường rồi Ngày khai trường Là một sự kiện giải thoát Đối với những bà mẹ có con trai Đúng lúc đó Bên ngoài có một tiếng thét khủng khiếp Sau đó là một sự im lặng Đến mức làm bà rem say sợ hãi Bà đứng xứng lại Cái trồi vẫn trên tay cửa bật mở, cậu pin lao vào nét mặt hớn hở và trịnh chậm chưa từng thấy Mẹ ơi, có một ông thanh tra cảnh sát đi với một người nữa đến nhà ta Bà Ramsey thở phào nhẹ nhóm <cười> Ông ấy hỏi gì Bà muốn gặp mẹ, chắc là về vụ án mạng ở số nhà 19 mẹ biết rồi đấy, ở nhà bà Pursmart đấy Cậu trai Đi theo mẹ vào phòng khách Hai ông khách đứng trong đó với Tết Con trai út của bà mặt cậu lộ vẻ thán phục Bà là bà Ramsey Chào hai ông Bà nói Nếu hai ông đến gặp tôi để hỏi về chuyện xảy ra hôm qua Bên nhà số 19 Thì tôi không có gì để kể với các ông cả Giọng bà bực dọc Thưa ông Thanh Cha tôi không biết gì hết Thậm chí tôi không hề biết Các hàng xóm của tôi là những ai Bà có trong nhà Có thời gian từ 12h30 đến 3 giờ chiều không Giờ ấy thì có Tôi bận vào bữa trưa Nhưng khoảng gần 3 giờ Thì tôi ra khỏi nhà Đưa mấy đứa trẻ đi xem phim ngoài sạp Viên thanh cha Lấy trong túi ra tấm ảnh Bà có biết người này không Bà rep say nhìn Mỗi lúc 100 chú Không, bà ta nói Chắc thế, nhưng làm sao tôi nhớ hết được Những người tôi đã nhìn thấy Người này không đến nhà bà Mời mua bảo hiểm Hay thứ gì đại loại như vậy chứ Không Lần này bà Ramsey đáp quả quyết hơn Không Tôi tin chắc như thế Chúng tôi nghi ông ta tên là Kyuri Haskett nói Bà Ramsey lại khẳng định thêm Với lại trong vụ nghỉ hè Thì tôi không còn bụng xạ quan tâm đến Bất cứ thứ gì khác Viện thanh tra nói Tôi hiểu Nghỉ hè bà rất vất vả Bà có hai cậu con trai sáng sủa, khỏe mạnh, chàn chề sức sống thế kia. Hẳn bà phải tốn nhiều công sức cho chúng lắm. Bao giờ hai cháu tự trường? Ngày kia, bà nên thuê một cô giúp việc người nước ngoài. Cô Linh gợi ý, cô ta vừa giúp việc, vừa dạy các cháu tiếng Pháp. Tôi cũng đang nghĩ đến chuyện đó, nhưng tôi ngại thuê người nước ngoài lắm. Tôi cứ thấy không thể tin họ được, mặc dù ông chồng tôi luôn diễu tôi. Vì cái tính đang nghi ấy Chồng tôi luôn đi công cán nước ngoài Tất nhiên ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn tôi Lúc này ông nhà đang ở nước ngoài sao Vâng, ở Thụy Điển Nhà tôi đi từ đầu tháng 8 Ông ấy là kỹ sư công trình Hoàng bao giờ ông ấy về thứ bà Tôi không biết Bà Ramsey buồn sầu đáp Mà ông ấy về Thì cũng chẳng giúp gì được cho tôi Giọng bà run dậy Thanh tra Hasked đứng dậy Chúng tôi không làm phiền bà thêm nữa Các cháu đưa chúng tôi ra cổng được rồi Lúc ra ngoài Thanh tra Hasked hỏi hai đứa trẻ Bên này nhìn rõ số nhà 19 chứ Hai cháu Nếu lên tầng 2 Hẳn còn nhìn thấy rõ hơn Bác nói đúng đấy Bình nói Nếu chúng cháu ở trên đấy hôm qua Hẳn chúng cháu thấy được nhiều thứ lắm Nhìn thấy một ông sớt nước tưới chui vào lấp sau bụi cây tầm xuân ở góc vườn, Colin nhận xét tầm xuân mà cũng cần tưới à không phải đâu Bin nói lộ vẻ lung túng cô Linh cười hẳn là khi trèo lên cái cây kia có thể phun nước vào một con mèo đấy nhỉ phun nước thì có gì đâu còn hơn bị bắn súng cao su Bin nói thêm về mặt lão lỉ thỉnh thoảng hai cháu lại lách sang vần nhà bên cạnh có đúng thế không Các cháu sang bằng cách nào? Cháu chỉ cần lách qua hàng rào Tụt xuống góc vườn nhà bà Pursmart Rồi lách sang vườn bà Hemming Đấy có một chỗ hàng rào thủng Cậu bé Tết giải thích Làm sao phải lơ đáng Thanh cha Hasked hỏi Từ lúc xảy ra vụ án mạng Hai cháu thường vào đó nghe ngóng có phải không? Hai đứa trẻ nhìn nhau Các cháu tìm thấy được cái gì Mà chưa nói với các bác đây? Thanh cha Hasked hỏi Bình tỏ vẻ quyết định test mày lấy ra Đưa cho các bác ấy xem đi Thế là chú bé test chạy đi Lát sau quay về Tay cầm một chiếc khăn tay bẩn Thắt nút ở bốn góc Đứng giữa hai đứa trẻ Thanh tra tháo nút buộc Dũ ra những thứ đựng bên trong Đó là một cái quay tách Một mảnh vỡ bằng men sứ Trung Hoa Một cái bay gấy Một chiếc nĩa ăn han xỉ Một đồng tiền kim loại Một đinh khuy và một mảnh kính màu Giật hay đây Viên thanh tra nói giọng nghiêm nghị Rồi thấy vẻ mặt tội nghiệp của hai đứa trẻ Ông nhấc lên mảnh kính vỡ Cho bác cái này Biết đâu sẽ là một đầu mối đây Còn Colin thì nhặt đồng tiền Bằng kim loại ngắm nghía Tiền nước ngoài đây Không phải tiền anh đâu Chú bé Ted nói Cháu nói đúng Cô Linh đáp Rồi ngước lên nhìn viên thanh tra Haskett Anh ta nói ta mượn cả đồng tiền này nữa nhé. Thanh cha Hasked nói, giọng đồng loa, các cháu phải giữ kín, tuyệt đối không được nói với ai đấy Hai đứa trẻ rất khoai trá, trịnh trọng, thể xanh sự là sẽ không nói với bất kỳ ai. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết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 Có vẻ y cần đi là cứ đi, không báo vợ biết trước. Bà vợ bảo y làm kỹ sư công trình và có vẻ bà ta rất ít biết về công việc của chồng. Một phụ nữ đạp đang, thanh tra Haskett nói. Loại người cậu đang cần tìm, hẳn không đầy nào tự buộc chân vào một bà vợ với hai đứa con như thế. Cô Linh nói, chưa thể khẳng định như thế được. Cậu thử biết bọn gián điệp có thể dùng thủ đoạn đủ các loại vỏ bọc. Thế giới của các cậu đúng là rất là Colina Tốt nhất là bây giờ ta sang nhà Mark Norton Trước cổng sắt số nhà 63 viên thanh tra đứng lại Cả nhà này nữa Cũng sát cạnh với số nhà 19 Giống như nhà của Laoblen Cậu đã thu thập được Những thông tin gì về họ Không nhiều lắm Họ ở đây đã được một năm Hai ông bà sa chồng là nhà sáo về hưu, say mê trồng vườn. Một phụ nữ trẻ vẻ mặt tươi cười, trong tấm áo hoa sa mạc cầm. Hai ông hỏi Sia, tìm nhân công người nước ngoài, viên thanh tra vừa nói vừa chỉa xa tấm danh thiếp. Vài phút sau, bà Mock Norton bước vào phòng khách. Chào ông thanh tra, nhưng chúng tôi không biết tí gì về chuyện ấy đâu. Tại sao các ông lại đến nhà tôi hỏi Về vụ án mạng có phải không Thưa hai ông Sau khi nói vài câu xã giao Thanh tra Haskett chìa tấm ảnh Bà có biết người này không Thưa bà Mark Norton Bà ta chăm chú nhìn ảnh Tôi biết ông ta Đúng là ông ta rồi Nhưng tôi đã gặp ông ta đâu nhỉ Có lẽ chính là người có lần đã mời tôi mua Một bộ bách khoa thư mới xuất bản Người đó sống người trong tấm ảnh này à Thưa bà không hoàn toàn giống, bà MacNaughton nói sau một chút suy nghĩ, người kia trẻ hơn nhiều nhưng dù sao tôi cũng tin chắc rằng tôi đã nhìn thấy ông này ở đâu đó. Hôm qua có phải không? Bà MacNaughton mặt tôi sầm lại. Không, không phải hôm qua, bà ta ngập ngừng mà tôi chưa dám nói chắc, có thể chồng tôi nhớ, chúng tôi đang ngoài vườn. Bà chạy đi trước, hai người khách theo sau và hồn hề bảo trông. Hai ông này của cơ quan cảnh sát, họ muốn đưa xem tấm ảnh của nạn nhân vụ án mạng hôm qua bên số nhà 19. Liếc nhìn xong, ông MacNorton nói: "Tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ, và lại lúc xảy ra vụ án mạng tôi đang ở ngoài vườn." "Đúng thế chứ, nhưng sao ông biết lúc nào xảy ra vụ án mạng?" "Vì tôi nghe thấy một cô gái hét lên." Khi nghe thấy thì ông đã làm gì? Ông ta hơi ngượng Tôi không làm gì Bởi lúc đó tôi lại tưởng mấy đứa trẻ nhà bên cạnh Chúng luôn gạo sú lên như vậy Nhưng tiếng sú của cô gái kia Ở phía khác Đúng thế Nhưng bọn trẻ nghịch ngợm kia có bao giờ Ở đúng một phía đâu Chúng luôn lách chỗ này chỗ nọ Mỗi hôm ở một phía Không có ai chôn chân chúng xuống Ba mẹ chúng thì hoàn toàn bất lực Chúng tôi nghe nói ông Ramsey chồng bà ấy liên tục vắng nhà Mark Norton nói Làm kỹ sư mà, vắng nhà luôn là chuyện bình thường Và lại hai đứa trẻ bên ấy không phải trẻ hư Chỉ cần nghiêm với chúng một chút là được Ngoài tiếng kêu ấy, ông còn nghe thấy gì nữa không? Ông có nhìn thấy một người lạ nào bên số nhà 19 hôm qua nữa không? Rất tiếc là hoàn toàn không, Mark Norton đáp Lúc ngồi trên ô tô, Colin hỏi Cậu có tin là bà ta nhận được mặt người trong ảnh không? Hasked lắc đầu Mình thì lại nghi là có Sau đấy bà ta đã đánh lạc hướng Kiểu nhân chứng lúc thế này lúc thế nọ như vậy Mình đã gặp quá nhiều Về đến đồn cảnh sát Thanh tra cười nói với bạn Trục sĩ cô Linh Bây giờ tôi cho cậu về Cảm ơn cậu về cuộc dạo chơi sáng nay Cậu có thể cho đánh máy những ghi chép này của mình được không? Hình như mai là phiên tòa phải không? Mấy giờ nhỉ? 11 giờ. Mình chắc sẽ về kịp. Mình phải đi London bây giờ. Chỉnh đốn lại bản báo cáo. Và có thể mình sẽ đến gặp một thám tử tư. Ông ta là bạn thân của cha mình. Vụ án này quan sắc rối Đúng là phải cầu viện đến ông ấy. Thám tử tư à? Tên là gì? Hercule Poros.